l ư viện audio ậ m nét, thân h ạ n h giới thiệu tác phẩm t a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự diễn đọc của thanh nguyệt mời các bạn cùng nghe hồi thứ sáu trong quán rượu gặp cứu tinh đang đứng c ú i đầu ủ r ư gã đánh xe p h ụ phóng thẳng mình lên cởi phang chiếc áo. chịp lấy g i ố n g xe kéo chạy như bay tuyết rơi trắng xóa gió rét câm câm nhưng da thịt gã đánh xe y như sắt thép hai cánh tay gần cốt nổi vòng cuồn cuộn gã như không biết lạnh là gì lý tầm hoan g không cần cản trở vì không lại gì tính tình của người nghĩa bộc nhưng khi cửa xe khép lại họ lý bất giác rưng rưng nước mắt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 kéo cổ xe chạy như bay vào thị trấn, họ quản hốt quăng cả chổi chạy vô. Thị trấn tự nhiên là có quán rượu. Nhưng khi vừa ngang cửa, trấn xe mạnh quá không ngừng lại được. gã đánh xe hét lên một tiếng, hai chân chõi về phía trước, lưng dựa ngửa ra sau. Thành xe vốn làm bằng một thứ gỗ dày và chắc, bên trong lại có chấn sông bằng sắt. nhưng sức chịu của gã đánh xe mạnh quá làm cho thành xe bị bẻ làm đôi những thanh sắt gần bằng cổ tay bị uốn cong vòng quán giữa lúc đông người thực khách nhốn nháo nhiều người vỗ tay q u a n hô thần lực của gã đánh xe chạy sầm sọc vào quán như một thiên thần g i á p s ắ t bởi làn da đen sạm gã đánh xe không nói không rằng nhấc ba cái ghế kê sát mép bàn lấy nệm lót lên rồi mới ra cổng lý tầm hoang đặt lên trên nệm da mặt lý tầm hoang trắng bệt làn môi cũng tím xanh đúng là một kẻ bệnh nặng như sắp chết làm cho thực khách v à đám t i ể u nhị luôn đến chủ quán phải ngẩn ngơ họ không thể tưởng tượng một con người bệnh hoại như thế mà còn vào quán ngồi uống rượu cả đánh xe v ỗ bàn gọi lớn đem rượu đây rượu nhất chứ không pha nghe chưa nhìn chân chân gã đánh xe một lúc lâu lý t ầ m h o a n g bật cười ngót hai mươi năm nay mới thấy được đôi phần hào khí của thiết giáp kim cương đấy nhá gã đánh xe n h ó n thẳng mình hai mắt tròn x o e bộc lộ một sự rung động tột cùng bốn tiếng thiết giáp kim cương như có một sức mạnh dội vào lòng gã hồi lâu gã cũng bật cười không d i thiếu gia còn nhớ tôi thì quên bẵng nó lâu rồi lý t ầ m hoang nói quên lâu nhưng nay thì nhớ lại vậy thì thiết giáp kim cương nên phá lệ luôn bằng cách uống sai một bữa đi thiết giáp kim cương gật gật dân bữa nay thiếu gia bao nhiêu thì tôi cũng xin đôi chút lý t ầ m hoang cười lớn có thể làm cho thiết giáp kim cương phá bỏ việc giới tử Âu cũng là vinh hạnh vậy. Thực khách trong quán nghe thầy trò Lý Tầm Hoan g cười sang sảng, họ lại càng nhìn nhiều hơn nữa, vì không ai có thể tưởng tượng một người bệnh sắp chết mà vẫn vui vẻ nói cười. Tiểu nhị mang rượu tới, quả thật là chiều khách, rượu mang đến toàn là nước nhất chưa pha. Thiết giáp kim cương nâng chén. xin thiếu gia thứ cho thuộc hạ phóng túng hôm nay lý thầm hoa ngửa mặt cản chén nhưng vì tay đã hơi run nên rượu bắn ra ngoài áo họ lý vừa gặp mình ho vừa cười trong đời ta chưa hề phung phí một giọt rượu nào không ngờ hôm nay lý thầm hoa ngưng lại một giây rồi vụt cười lớn b ổ i phục này đã cùng ta ấm lạnh suốt bao năm ta chưa mời nó uống một chén nào vậy bây giờ ta nên kính nó một chén. quả nhiên chén rượu kế đó, lý tầm hoang đổ cả trên áo. gã quản lý và bọn tiểu nhị nói thầm, người ấy không những bệnh mà còn điên nữa. hai người cứ uống, họ uống không ngừng. lý tầm hoang phải nắm chén rượu bằng cả hai tay, thế mà rượu vẫn cứ sống sánh ra ngoài. thiết giáp kim cương vụt vỗ bàn, ngâm câu thơ cổ. nhân sinh lắm chuyện bi ai nhưng mong rượu đủ s a i hoài không thôi lý t ầ m hoan g khẽ câu mài nhưng lại cũng cười hôm nay chúng ta hãy vui say một bữa ta có nhớ một câu thơ gặp lúc mình vui hãy uống s a i đừng để chén rượu không lòng bóng nguyệt thiết giáp kim cương cười ha hả gặp lúc mình vui hãy uống s a i s a i hay lắm thiếu gia thuộc hạ xin kính thiếu gia một chén. giọng cười của gã cực kỳ thê thiết, giọng cười kéo dài như đàn đang rao xuân, bỗng xuống khúc Nam Ai. Thiết Giáp Kim Cương gục đầu xuống bàn khóc s g u h ẻ mặt lý tầm hoan g chợt có phần ảm đạm. Thiết Giáp Kim Cương, hai mươi năm nay ngươi theo ta, ngươi đã khổ quá nhiều. Ta biết, nếu không có ngươi chắc ta khó mà sống đến ngày nay. nhưng nhưng bây giờ ta mong người hãy chấn hương lại quy phong lấy lại nét hào hùng thổi trước thiếu giáp kim cương p h ù n g ngẩn mặt lên cười lớn thiếu gia sau khi không lại làm cho mất hứng uống nào nhưng khi cạn chén rồi gã lại vỗ bàn và khóc nữa thoát cười thoát khóc làm cho thực khách n g ẩ ngơ n gã quản lý lại n g ắ t nhỏ tên tiểu nhị không phải một người mà cả hai đều điên hết ngay trong lúc ấy chợ có một người loạn choạng bước vô thẳng gã lại quầy hàng gục đầu kêu lớn rượu rượu mang rượu ra đây dáng cách của hắn y như nếu không đ e m kịp rượu chắc là phải chết gã quản lý cau mày nói thì thầm nữa lại thêm một người điên nữa kẻ mới vô mặc chiếc áo màu lam nhưng nhiều chỗ đã bạc màu, hai ống tay áo bụi và mồ hôi đã quét đóng như dầu và hai tay những móng dài đầy đất. mặc dù c h í c h chiếc khăn nho sĩ nhưng đầu tóc rối bời, da mặt đã vàng, gò má lại h ó p vô hung hút. dáng điệu của hắn y như một hàng nho. gã t h i ể u nhị cau mày mang lại một bầu rượu. gã hàng nho không cần rót ra chén cứ bưng nguyên bầu rượu nghe ẩ n g c n nhưng chỉ mấy hớp hắn lại phun vải ra cả thét lớn như thế là rượu đấy à rượu hay là giấm tên triệu nhị trừng mắt quán này không phải thiếu rượu ngon nhưng gã hàng nho giận dữ nhưng gì sợ không có bạc trả hả đây cầm lấy gã m ố c lưng quăng lên quầy hàng một đỉnh 50 lượng. Những cô gái ăn s ư ơ n g và đám tiểu nhị t h ả y đều biến sắc và tự nhiên lẽ là vàng bạc có dạng năng, rượu ngon lập tức mang ra bằng một thái độ lễ phép ân cần. Gã hàng nho lại cũng chẳng cầm chén, cứ nguyên bầu uống cạn và khi để bầu rượu xuống, hắn lại ngồi không nhúc nhích, lỗ mũi cứ phồng lên, x ẹ p xuống. Ai cũng đinh đinh rằng gã uống nhiều quá nên bị ngẹn hơi. Riêng Lý Tầm Hoan g biết gã đang thưởng thức mùi rượu. Quả nhiên mắt gã vụt sáng lên và nói một mình: Cũng được, tuy không ngon nhưng ở đất này như vậy cũng cho là tạm tạm. Tên Tiểu Nhị cười mơn theo n é n b g i ò rượu này chôn đã mười mấy năm rồi đấy, hạn nhất nha. Gã hàng nho quát mắt. hèn chi mà nhạt quá, t r ô n mười mấy năm là không dùng được, đưa thứ khác mới hơn một chút, thêm mấy món dưa cải mau lên. Tần Tiểu Nhị hỏi: chẳng hay lão gia muốn dùng thức n h ắ m chi ạ? Gã hàng nho hừ hừ trong miệng và gật đầu coi có vẻ đã hứng chí. Ta biết cái đất này thì chẳng có gì ngon, vậy thì ngươi hãy làm ngay cho ta một con gà mái tơ rồi nhún g hàm cho ta. nhớ hèm mới nghe tên tiểu nhị cúi đầu v â n dạ và vừa quay mình thì gã hàng nho kêu lại này nhớ gà mái tơ nghe cho to đó nghe này để nguyên con cho ta nghe gã hàng nho gián cách thì nghèo lắm nhưng ăn uống thì có vẻ sang có vẻ đỉnh đ t chứ chẳng lôi thôi tí nào lý thầm hoan g cảm thấy hơi thích thích giá như bình thường thì có lẽ đã làm quen để uống rượu với gã một tiệc gọi là bình thủy tương giao nhưng bây giờ tay nâng chén rượu còn không ổn thì cũng chén làm sao được cho nên họ lý đành đưa mắt ngó thở dài tiếc rẻ gã hàng nho thì y như chẳng hề thấy một ai hắn chỉ chăm chú đến bầu rượu chứ không thèm liếc đến bàn khác ngay lúc đó chợt nghe tiếng vó ngựa khu vang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 từ bên ngoài có tiếng vang lên tên tiểu quỷ còn muốn chạy đâu nữa đó một tên khác quát theo ta biết đến đây là gặp hắn chứ khỏi phải tìm lâu mà cùng với tiếng quát năm người đại h á n sòng sọc song vô vây lấy gã hàng nho cả năm người đều ăn mặc vỏ phục lưng đeo đao kiếm sáng ngời một tên cao cao cầm roi ngựa chỉ vào mặt gã hàng nho t h ậ t nhân tài cứu nhân tài đã lấy tiền chẩn mạch rồi mà không lo trị bệnh cho người là nghĩa lý làm sao chứ gã hàng nho cười hề hề nghĩa lý làm sao các vị còn chưa biết à gã chỉ bầu rượu và cười nói tiếp cơn nghiền đã tới rồi con sâu rượu nó n g ọ n g o ạ y chịu không nổi và gã lại gật gù l ẫ m bẩm mai nhị tiên sinh khi mà bị cơn nghiện nó hành rồi thì cho dù trời sập cũng c h ả cần biết c h ứ đừng nói chi chỉ chú ý đến bệnh của người khác một tên mặt rỗ trong bọn nói gằn gằn triệu lão đại có nghe cái gã họ mai này nói chưa ta đã biết tên tử quỷ này chẳng ra gì mà bạc đưa cho hắn kể như đổ sông đổ biển triệu lão đại giận dữ tên tử quỷ này sao rồi sẽ hay bây giờ lão tứ đang bệnh nặng thì phải lo trị trước đã lý tầm hoan g bật cười thì ra họ không phải tìm để thanh toán c ừ u nhân mà là do cái lão họ mai thầy thuốc này chớp tiền rồi không lo trị bệnh nhưng mà cái lão mai nhị t i ê n sinh này cũng lạ hồi mới nghe tiếng ngựa thì hơi giật mình nhưng bây giờ thiên hạ hầm hầm làm dữ thì lão lại ngồi im nhịp uống rượu triều lão đại giận quá vung roi ngựa vút qua đầu bầu rượu văng tung rơi xuống nền bể nát không có gì l ô i thôi cả người phải theo chúng ta để lo chữa bệnh khi nào lão tứ mạnh rồi ta sẽ cho uống nhìn những mảnh vụn của bầu rượu mai nhị tiên sinh thở dài các ngươi thật không hiểu gì cả có ba việc mà ta không bằng lòng trị bệnh ta gọi là tam bất trị triệu lão đại trừng mắt. Sao? Cái gì tam bất trị? Mai nhị tiên sinh nói: thứ nhất, tiền dẫn mạch không trao trước bất trị, mà giao thiếu một phân cũng bất trị. Tên mặt rỗ sừng sổ, nhưng chúng ta đã có giao thiếu phân nào chưa? Các bạn, Mai nhị tiên sinh đều nhiên nói tiếp. Của thư viện audio. Thứ hai, thái độ lời lẽ thất kính bất trị. Thứ ba.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 tên nạp rổ vung tay cả chiếc ghế cả mai nhị tiên sinh văng ra bãi t á m thước lăn cụ dưới đất thấy thái độ điềm tĩnh của mai nhị tiên sinh lý tầm hoan tưởng đâu lão thầy thuốc này hẳn bản lĩnh cứng lắm thế mà không già lão chỉ cứng miệng chứ tai chân thì lại mềm như thầy thuốc triệu lão đại rút đao quát lớn người nói nửa chữ bất nữa thì ta tiện cổ mi ngay mai nhị tiên sinh vò vò mặt sợ cái đám chó bay à mai nhị tiên sinh nói bất trị là bất trị triệu lão đại thét lên xong tới thiết giáp kim cương vũ bàn quát lớn đây là chỗ uống rượu kẻ nào không uống rượu thì cút đi tiếng quát của thiết giáp kim cương y như một tiếng gầm vang làm cho triệu lão đại giật mình lui lại mấy bước nhưng gã lại định thần sừng sộ. Ngươi, ngươi là cái giống gì mà lộn xộn thế? Lý Tầm Hoan g mỉm cười. Cúc đi vẫn chưa thích, bò ra cả mới thích. Thiết Giáp Kim Cương hất hàm. Thiếu gia ta bảo chúng b a y bò ra đó nghe không? Thấy một người thì bệnh hoạn, một người sai lừa nhừ, triều lão đại coi thường, sốc tới. không thích hả không thích thì lão gia giúp cho một đau cho thích hắn nói xong thì ánh đau cũng đã lóe lên dán xuống ngay giữa đầu của lý tầm hoa n g thiết giáp kim cương đưa cánh tay lên thực khách t r ô n g quán và đám tiểu nhị kia hết hồn họ nghĩ con người này quả là điên thật ai đời thanh đau sắt thép người n g ờ i mà lại đưa cánh tay bằng xương thịt lên đỡ nhiều kẻ nhát gan đã phải b ụ m mặt vì họ tưởng tượng sẽ có một cánh tay rơi mà máu sẽ xối ra nhưng một tiếng k h u a thật nhẹ như đau chém chiếc gối cánh tay không bị một dấu vết nào mà thanh đao l ạ i bật văng ngược lại triều lão đại lão đảo thục lui biết chuyện không em gã mặt rỗ bước tới cười mơn à chẳng hay bằng hữu cao danh quý tính là chi chúng ta là những kẻ không đánh không quen mà trước không biết nhưng sao là bằng hữu cả thiết giáp kim cương lạnh lùng bằng các ngươi mà xứng là bằng hữu của ta cút đi triều lão đại nóng m ặ t sao bằng hữu khi người quá thế nên biết rằng hoàng hà thất giao này cũng đâu phải dễ chọc hắn nói chưa dứt lời thì gái mặt rỗ đã kéo hắn lại nói nho nhỏ mấy câu vừa nói vừa l í t c h ừ n g con dao nhỏ để cạnh chén rượu của Lý Tầm Hoan g Triệu Lão Đại cũng hơi rung r n g không phải hắn đâu gã mặt rỗ câu mặt không phải hắn chứ còn ai nữa hồi nửa tháng trước tôi nghe lão thầy bói ở Miếu Long Thần nói hắn từ biên giới về rồi lão thầy bói đó biết hắn nhiều lắm không sai đâu Triệu Lão Đại nói sao xem bệnh q u ạ n gã mặt r ỗ g ắ t ấy từ trước đến giờ là vậy à? coi thế nhưng ngọn đau nghe đến ngọn đau cả bọn lập tức tái mặt thục lùi triệu lão đại đằng hắng vài tiếng hai ba tiếng rồi bước lại cõm r ớ m cười m ơ chúng tiểu nhân có mắt không trồng không nhận biết lão gia quấy rầy lão gia trong lúc tử h ứ n g thật tội đáng chết xin lão gia dung thứ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 lúc không muốn say thì lại say mau nhưng lúc muốn uống cho say thì không bao giờ s a i cả mai nhị tiên sinh v ụ t ngước mặt cười ha hả say giải muộn sầu say khoái hơn công h ồ n g rất tiếc có kẻ muốn say cho đến chết thế mà trời lại không cho chết như ý muốn thiết giáp kim cương khẽ câu mà nhưng mai nhị tiên sinh loạn h o ọ n bước qua lão ta nhướng nhướng nhìn lý tầm hoan, g các hạ biết mình sẽ uống được bao lâu nữa không? lý tầm hoan g mỉm cười, có lẽ không lâu. mai nhị tiên sinh nói, biết không sống lâu sao không lo hậu sự mà lại còn đến đây ngồi uống rượu? lý tầm hoan g cười, chết là sự thường, giả vì chuyện ấy mà làm lỡ dở t ủ hứng hay sao? mai nhị tiên sinh vỗ tay cười lớn đúng đúng c h é t sống là sự thường uống rượu là đại sự lời của các hạ thật đúng với ý ta lão ta lại nhướng nhướng mắt hỏi các hạ có lẽ biết ta là ai chứ lý tầm hoan cười chưa được hân hạnh mai nhị tiên sinh trốn mắt không biết thật à thiết giáp kim cương câu mặt không biết là không biết chứ chuyện chi phải thật hay giả? như không nghe thấy mai nhị t i ê n sinh cứ ngó chăm bẩm lý tầm hoan. g ừ, như vậy không phải các hạ vì muốn ta trị bệnh mà các hạ cứu ta lúc nãy à? lý tầm hoan g cười. nếu muốn uống rượu tôn giá cứ tự nhiên ngồi uống cho vui. bằng như muốn trị bệnh thì xin mời đi nơi khác, đừng làm mất t ử u hứng. mai nhị tiên sinh cứ nhìn lý tầm hoang chân chân miệng thì cứ lẩm bẩm mai lắm nghe mai lắm nghe các hạ mà gặp ta thì mai lắm nghe lý tầm hoang nói tại hạ không có trao tiền chẩn mạch mà lại không hơn bọn cường đạo là mấy xin mời tôn giá trở về bàn mai nhị tiên sinh lắc đầu n g o à i n g o ạ i không không được bệnh người khác thì không đáng kể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 Thiết Giáp Kim Cương nhẫm mình lên hỏi tới: Các hạ quả thật trị được à? Mai q u a Đạo r ù n g vai. Trừ Mai Nhị Tiên Sinh này ra, bệnh này trong thiên hạ sợ không có ai trị được. Thiết Giáp Kim Cương đứng phát lên nắm lấy cổ tay lão. Nhưng các hạ có biết người bệnh này bệnh gì không? Mai q u a Đạo trừng mắt: Ta không biết thì ai biết chứ? bộ tưởng qua lão lục chế được hàng cây tán à thiết giáp kim cương kêu lên hàng cây tán thuốc độc đó là hàng cây tán mai nhị tiên sinh cười đắc ý trừ hàng cây tán của mai gia ra trên đời này còn có thuốc độc nào làm chết được lý tầm hoan g thiết giáp kim cương vừa sợ vừa mừng như vậy hàng cây tán của hoa phong là do các hạ chế mai nhị tiên sinh cười lớn, ủa, ngoài diệu lan trung mai nhị tiên sinh này thì còn ai chế được hàng kê tán? các hạ xem chừng quê mùa quá vậy, chuyện như thế mà không biết nữa. à Thiết giáp kim cương vỗ tay nhảy dựng lên. trời ơi gặp rồi gặp rồi, thiếu gia không chết, thiếu gia không chết. hắn cười nhưng nước mắt tuôn r à n g r ụ a lý tẩm hoa gượng cười. xem ra muốn sống rất khó mà muốn chết cũng chẳng dễ chi. c ổ xe bây giờ đã thắng ngựa chạy băng băng trong tuyết. Một điểm khác hơn nữa là bây giờ họ mướn một phu xe. Thiết Giáp Kim Cương ngồi trong xe chăm sóc cho Lý Tầm Hoan g và cũng vừa để canh phòng Mai n h ị Thiên Sinh. Thiết Giáp Kim Cương xem ra cũng chưa được an lòng, hắn hỏi: "Tử t i ê n Sinh đã có thể giải được độc?" sao lại còn phải đi tìm người khác mà người ấy là ai ở đâu biết đến có kịp hay không? Mai nhị thiên sinh câu mà ta tìm mai đại thiên sinh mà ông anh của ta mà ở gần đây thôi yên lòng đi mai nhị thiên sinh này đã bằng lòng trị bệnh thì không có chết đâu thiết giáp kim cương hỏi nhưng phải tìm ông ấy làm chi? Mai nhị thiên sinh nói. bởi vì thuốc giải hàng cây tán cất tại nhà ô n máy mà thiết giáp kim cương nín miệng lặng thinh mai nhị t i ê n sinh hỏi lại môn công phu của các hạ là thiết bố sam hay là thập tam thái bảo thiết giáp kim cương trừng trừng mắt nhưng vẫn đáp thiết bố sam mai nhị t i ê n sinh mỉm cười lắc đầu thật trên đời này không ngờ có kẻ lại bằng lòng khổ luyện cái công phu điên ấy, bởi vì nó chỉ để hù dọa bọn anh hùng rơm thôi, chứ chẳng có ích i cả. Thiết giáp kim cương lạnh lùng, công phu điên cũng còn hơn chẳng có công phu nào. Mai nhị t i ê n sinh không giận mà cứ lắc đầu nói, nghe nói muốn luyện thiết bố sam thì phải là đồng tử còn trinh trắng và phải giữ mãi sự trinh trắng đó.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 thiết giáp kim cương cứ như điếc, mặc cho lão t h ị thuốc đó gọi bằng cách nào cũng một mực lặng thinh. Nhưng đến khi Mai Nhị Thiên Sinh nhắm mắt dưỡng thần, thì hắn lại nói: nghe nói thất diệu nhân người nào cũng t i y tiện vô sĩ, thế sao Thiên Sinh lại không giống như thế? Mai Nhị Thiên Sinh miệng nói mà mắt cứ nhắm, lấy tiền chẳng mạch mà không thèm trị bệnh cho thiên hạ. chẳng phải là t i tiện vô sĩ à? Thiết Giáp Kim Cương nói cười. Nếu bằng lòng trị bệnh cho bọn đó mới là vô sĩ chứ, lấy tiền và trị bệnh là hai việc khác nhau mà. Mai Nhị Thiên Sinh vỗ tay cười. À, luyện công phu điên, thế mà con người không điên ha? Thiết Giáp Kim Cương thở ra.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 tâm trí lý tầm hoang chợt chập chờn một bóng hình y phục của nàng là màu tím nhạt giữa bãi tuyết trắng phao xem nàng như một đóa tử la lan nhớ rằng nàng rất ưa tuyết lúc tuyết xuống là lúc mà nàng thường kéo t a y chàng chạy ra sân vò tuyết chọi nhau nàng cười như nước nẻ nhớ lúc chàng mang t i ê u vân về cũng chính là lúc tuyết đang xuống lúc đó nàng đang ngồi nơi nhà thủy tạ xem qua tuyết đáp qua mai nàng ngồi tựa lan can lan can nhà thủy tạ sơn màu đỏ qua mai rực ánh hồng nhưng chàng cảm thấy có mặt nàng màu thắm của hai vật đỏ thắm trở thành n h ạ t nhạt lúc đó chàng không thấy sự biểu lộ tình cảm gì của long tiêu vân nhưng sau này chàng tưởng tượng thấy lần thứ nhất gặp nàng có lẽ long tiêu vân đã ngây ngất đắm say. Bây giờ, bây giờ thì ngôi nhà Thủy Tả ấy có còn không? Hoa mai còn có đón mừng hoa tuyết không? Nàng có còn ngồi giữa lan can hồng để xem hoa tuyết hay không? Lý Tầm Hoa ngẩn mặt ngó Mai Nhị Thiên Sinh. Trong xe có rượu, chúng mình uống một chén cho ấm. Gió khi mạnh khi yếu, tuyết rơi lúc ngừng. theo tay chỉ của mai nhị tiên sinh, cổ xe rẽ vào con đường nhỏ ven sườn núi, qua một cái cầu nhỏ và xe ngừng nơi đó. mặt cầu nhỏ tuyết trải mới nguyên không một dấu người, chỉ thấy hàng dấu chân của chó nhà in rõ, mà dưới mắt lý tầm hoan g thì y như những đóa hoa mai bắn rớt tựa giữa lan can. thiết giáp kim cương vịnh lý tầm hoan đi lên tiểu kiều và chợt thấy rừng mai trước mắt.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 trừ cái lão điên ấy ra thì có ai mà đem nước đi rửa tuyết bao giờ? Thiết giáp kim cương cũng bật cười. ông ấy chẳng lẽ không biết rằng sau khi rửa rồi tuyết sẽ đông lại như đá sao? bởi vì nước rồi cũng đóng băng thành tuyết. Mai nhị tiên sinh cười. lão có thể xem hai bức quả giống nhau để phân biệt giả thật trong tức khắc, có thể chế thuốc cực kỳ độc hại, có thể chế ngay thứ thuốc giải. thế nhưng câu chuyện quá tầm thường ấy mà lão lại không biết mấy tức chứ đang làm việc nghe tiếng người mai đại t i ê n sinh quay ra vừa thấy em thì chạy tuốt vô trong lão bỏ chạy như gặp quỷ lão vừa chạy vừa hô lớn dẹp dẹp giấu hết đi đừng để ló một bức họa một quyển sách nào cả coi chừng coi chừng cái thằng quỷ ấy đánh cắp mang đi đổi rượu hết bây giờ mai nhị t i ê n sinh cười ha hả khỏi khỏi lão đại yên lòng đi bữa nay tôi mới có được một c h ư t i ệ c rồi nên mới đưa hai vị bằng hữu đến đây nghe vừa đến đó mai đại t i ê n sinh đã vội đưa tay b n m mắt thôi thôi c ả m ơn c ả m ơn bằng hữu của ngươi người nào người ấy thấy một lần là giảm thọ ba năm mai nhị t i ê n sinh nhảy động lên được được rồi đã khinh kẻ này thì kẻ này đâu có giới thiệu bạn làm chi lý tham qua lão đã chẳng muốn tiếp bọn mình thì đi vậy. Mai đại t i ê n sinh vụt quay đầu lại, rồi hai tay ngoắc l i ê ngoắc lịa, khoan khoan, thám qua nào? Có phải hỏi lý một nhà bảy đời tiến sĩ, ba đời thám qua đó không? Mai nhị tiên sinh hừ một tiếng. Còn ai nữa? Chẳng lẽ có một lý thám qua nữa à? Mai đại tiên sinh trồm tới ngó lý tầm hoang, vũ nào đâu? Lý t h ẩ m qua đâu? Lý Tầm h Hoan g mỉm cười, không dám. Tại hạ tên là Lý Tầm Hoan. Mai Đại Thiên Sinh nhìn sững một hồi, rồi chụp lấy t a y áo Lý Tầm Hoan. q u y cha, ngưỡng mộ hai mươi năm nay không già bây giờ gặp được. Lý h u y n h xin lỗi, xin lỗi. Trước thì xua đuổi, sau thì cung kính, mà lại có vẻ hết sức thân tình. Thái độ của Mai Đại Thiên Sinh. làm cho Lý Tầm Hoan g ngờ ngợ. Mai Đại Thiên Sinh lại vòng tay mọt mình gần sát đất. Lý h u y n h đừng trách tội nghiệp n h a tại vì vị lão đệ của tôi đây hai năm trước có đưa về một người bạn, bảo là một h u a sư, yêu cầu tôi cho xem những bức họa. Không ngờ hai ông ấy lại tráo giấy trắng để lấy mất của tôi hai bức, báo hại tôi suốt ba tháng mất ăn mất ngủ. Lý Tầm Hoan g bật cười. xin tiên sinh đừng trách mai nhị tiên sinh bởi vì một khi con sâu rượu nó nổi dậy mà trong lòng không có tiền thì thật là khó chịu lắm. mai đại tiên sinh cũng cười. té ra lý huynh cũng có chân trong thủ đạo à? lý tầm hoan g cười. vua gọi không dân chứ nghe hơi rượu là đến ngay lập tức. mai đại tiên sinh vỗ tay cười lớn. hay lắm hay lắm kỳ hạt bỏ bỏ. đừng rửa qua nữa, mau vào q u ậ t tử phần. nhớ đào cái ché chút diệp thanh chôn đã 20 năm đấy n h é lão lại vòng tay, qua đẹp tặng gia nhân rượu ngon mời danh sĩ. hai ché rượu chôn 20 năm nay cốt dành để thích đải đại danh sĩ là lý huynh đấy. mai nhị t i ê n sinh cho em vô. đó là lời nói thật đấy. khách nào khác tới đừng nói rượu mà luôn cả một nhiễu d ấ m lão không cho nữa là và quay sang ông anh mai nhị thiên sinh nói tiếp nhưng lý huynh hôm nay đến đây không phải là để uống rượu đâu mai đại thiên sinh nhìn lý t ầ m hoan g cười ôi cái chuyện hàng kê nhỏ nhí ấy kể làm gì lý huynh cứ việc uống cho thật khoái một bữa đi còn cái chuyện bậy bạ đó đ ể sẽ thu xếp an bài mai đại thiên sinh mời khách vào thảo đường khách thính cực kỳ trang nhã và mùi rượu trúc diệp thanh cũng đã sực nức quanh phòng rượu qua ba tuần mai đại thiên sinh chợt nói nghe nói bất thanh minh thượng hà đồ trong đại nội vốn là từ tôn phủ lý huynh chẳng hay chuyện đó có đúng thế không nhỉ hiểu ra chuyện ân cần đ ạ i khách này nguyên nhân xuất phát từ nơi đó lý tầm hoan g cười vâng quả có như thế mai đại thiên sinh mừng ra mặt giá mà lý huynh cho đệ mượn xem thì đệ cảnh kích biết bao lý t ầ m hoang nói mai đại thiên sinh đã có ý đó tại hạ dám đâu lại chối từ chỉ tiếc vì tại hạ vốn là kẻ tán gia bài sản mười năm trước đây gia tài khánh tận luôn cả bức quả ấy cũng đã về tai người khác mai đại thiên sinh ngồi lặng như tượng gỗ cảm nghe như ai giáng xuống đầu mình một c â y búa nặng một lúc thật lâu lão mới chép miệng rất tiếc rất tiếc rất tiếc nói luôn một hơi rất tiếc rồi lão cùng đứng dậy gọi vào trong k ỵ hạt còn số rượu trong giò này đem chôn lại đi nghe thám qua uống đã vừa rồi mai nhị tiên sinh cao mày không có thanh minh thượng hà đồ rồi không có rượu nữa mai đại tiên sinh nói một cách lạnh lùng rượu ấy vốn ta không phải để mời uống. Lý Thầm Hoan g không đổi sắc, vẫn cứ cười vui vẻ. Hắn cảm thấy người này tuy khó tính nhưng lại rất thẳng thắn, ít nhất cũng không phải là hạng ngụy quân tử. Nhưng Thiết Giáp Kim Cương thì không chịu nổi, la lên: không có thanh minh thượng hà đồ, rồi thuốc giải độc cũng không có nữa sao? Tiếng thế của hắn lớn quá, làm cho tiếng dội ông ông. cảm nghe như nhà cửa rung rinh. Mai đại thiên sinh vẫn cứ lạnh đùng. Rượu không còn thì làm gì lại có thuốc giải. Thiết giáp kim cương nắm chặt hai tay giận dữ, nhưng lý tầm hoan g khẽ níu áo lại, mỉm cười. Mai đại thiên sinh với ta vốn không quen biết, do đó mình không nên quấy rầy người. Thiết giáp kim cương cau mặt, nhưng thiếu gia. Lý Tầm Hoan g khoát tay và vòng tay tươi cười. t i ế c vị không gặp nhau đúng lúc, chúng tôi xin cáo biệt vậy. Mai Nhị t i ê n Sinh dục hỏi: vậy là không cần thuốc giải nữa à? Lý Tầm Hoan g lắc đầu. Dật nào có chủ ấy, tại hạ từ xưa nay rất không thích có việc ép buộc nào cả. Mai Đại Thiên Sinh hỏi: các hạ có biết không thuốc giải là chết không? Lý Tầm Hoang m ỉ m cười, sinh tử hữu mạng, t ạ i hạ không hay để ý những chuyện đó. Mai Đại t i ê n sinh t r ố mắt nhìn Lý Tầm Hoang, miệng nói lầm thầm: phải rồi, phải rồi, luôn cả thanh minh thượng hạ đồ mà cũng trao cho người khác, thì huống hồ là sinh mạng. Người như thế trong thiên hạ thật là ít có, ít có. Và lão p h ụ c quay vào trong nói lớn: kỳ h ạ quật t u phần quật t u phần trừ con người như thế này ra không ai xứng đáng uống rượu ta cả thuyết g i á p kim cương dội hỏi thế còn thuốc giải mai đại thiên sinh trừng mắt đã có rượu mà lại không có được thuốc giải à trân trọng giới n h i ề u một thư viện bằng âm thanh trên internet thư viện audio.net